hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 727, đại đạo nơi khởi nguồn. Tờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.izz hơn là Lục đạo Tôn phối hợp chi bảo. Thái Tôn ấm hiển nhiên là đối với hỗn độn bên trong bí ẩn biết chi rất nhiều. Hiểu rõ hết sức thấu triệt. Lục đạo Tôn đã từng giáo dục quá thần Tôn Sơn thần tôn. Dương Ngọc là cửa quang đảo quân cô em vợ Vô biên hốn đồn hải bên trong thật sự vẫn là quá Một vị đại đạo cảnh có hốn độn tiên thể thể chất vô thượng tồn tại Rất nhiều Tin tức lượng rất lớn Đều là một ít cổ lão bí ẩn Để đinh nhạc đều là có chút không chịu nhận lại đây Thần tôn Sơn thần tôn bây giờ là phân thân không thuật Chấn áp cái kia ma quật bên trong chưa xuất thế vô thượng ma tôn Vì kia vô thượng ma tôn tuy rằng còn chưa xuất thế Nhưng thần thông nhưng là khó có thể đánh giá Suy nghĩ một chút Có thể làm cho chân đảo cảnh hết thầy bá chủ Cũng là muốn thêm một cái đảo ma kiếp vô thượng tồn tại đến tổ cùng sẽ có bao nhiêu đáng sợ Vì kia tồn tại trời sinh chính là thần tôn sinh tử đại địch Nhất lên đảo ma chi vực Thái tôn ấn đều là cảm thấy khiếp đảm Ở trong hốn đồn cổ lão đại thiết lực bên trong Ma quật bên trong tồn tại liền như cùng là vì hủy diệt hốn đồn thế giới mà tồn tại như thế Dường như ác ma giống như vậy Trời sinh chính là cùng hốn độn tu sĩ tương khắc Điểm này Đinh nhạc có chút hiểu rõ Lúc trước Hắn nhưng là hết sức đến gần rồi tòa kia ma quật Lính hồi rất sâu Không tốn thời gian dài Thần tôn cũng là không chấn áp được tòa kia ma quật Đến thời điểm hốn đồn chắc chắn đại loạn Thái tôn ấm nói rằng Nhưng hắn sắc mặt nhưng là hết sức bình thản Đinh nhạc hiếp sợ Nói thế nào cái kia thần tôn cũng là một vị hàng thật đúng giá đại đảo cảnh vô thượng cường giả A Cái kia ma tôn vẫn không có xuất thế. Làm sao liền không trấn áp được đây. Cái kia thần tôn cũng phân là thân thiếu phương pháp. Có lòng không đủ lực. Hơn nữa trên người còn có thương. Thái tôn ấm nói rằng. Ma quật không chỉ là thần tôn sơn sự tỉnh. Đến thời điểm nhất định là lan đến toàn bộ hốn đồn. Hồng hoang thiên địa tuy rằng nằm ở man hoang hẻo lánh địa vực. Đinh Nhạc cảm thấy cũng là khó có thể tránh thoát đi Đinh Nhạc sừng một chút cho Thái Tôn ấm nói tiểu đậu phù cùng tiểu thanh mai sự tình Thái Tôn ấm nhất thời kích động không thôi Một hồi lâu mới bình phục tâm tình cuối cùng hóa thành một tiếng thật dài thở dài Thái Tôn ấm là không thể quay về Vào này Thánh bảo hộ Tuy rằng bây giờ hắn cũng coi như là quyền cao chức trọng là chỉ đứng sau Phạt Thiên Thần Hoàng nhân vật Nhưng ở thánh bảo hộ bên trong cũng là có chút hạn chế Muốn đi ra ngoài không phải là như vậy dễ dàng Hơn nữa hắn cũng không thể lại trở lại tiểu đậu phù bên người Hắn đã không tại là ngày xưa đạo tôn cách này hỗn độn linh bảo Cũng đi ra con đường của chính mình không thể quay về Cố gắng bảo hộ bọn họ Thái tôn ấm khẽ thở dài Điểm ấy không cần phải nói Tiểu Thanh Mai là đệ tử của hắn Tiểu Đậu vô cùng hắn hình như phụ tử Đinh Nhạc làm sao có khả năng sẽ không chăm sóc bọn họ đây Tiện bối thần hoàng là ở độ cái gì kiếp Làm sao sẽ dẫn ra đại đạo cảnh vô thượng tồn tại ra tay đây Đinh Nhạc vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi chuyện như vậy khẳng định gây gớm Đã có cơ hội Đinh Nhạc vẫn là muốn hỏi một câu Biết hốn đổn bên trên còn có một cái thiên sao trầm ngâm chốc lát Thái tôn ấm hỏi Hốn độn bên trên Còn có một cái thiên Cái gì thiên Đinh nhạc sườn sốt Bất quá đinh nhạc đến cùng là người đến sau Các loại chuyện nói quá nhiều Hồng mông đinh nhạc có chút không xác định nói rằng Sẽ không truyền thuyết này cũng là thật sao Bá, bá Nhất thời Thái tôn ấm sắc xứng sờ Ánh mắt trong nháy mắt chính là sáng lên đến Ló sáng vô hạn Để Đinh Nhạc cảm giác được áp lực thực lớn ngươi làm sao sẽ biết Thái tôn ấm rất nhanh sẽ là thu rồi hơi thở của chính mình Nhưng vẫn còn có chút ngạc nhiên hỏi Lấy hắn đối với Đinh Nhạc hiểu một chút Đinh Nhạc làm sao có khả năng sẽ biết chuyện như vậy đây Đinh nhạc sắc mặt ngưỡng ngùng, không biết trả lời như thế nào. Bất quá cũng may Thái Tôn ấm cũng không có quá mức lưu ý những này. Dù sao cũng là không có một ít bí mật chứ. Hỏi hắn, ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Không biết chỉ là nghe qua danh tự này. Đinh nhạc nói rằng, hậu thế truyền thuyết khẳng định không thể là chân thực, có thể biết cái tên là tốt lắm rồi. Hồng mông thế giới. Cũng có thể gọi là hồng mông thiên Chuẩn xác phải nói là thoát ly hốn đồn thế giới Một chỗ thần bí sở tại Truyền thuyết Nơi đó là đại đảo nơi khởi nguồn Thai ngén vô thượng đại đảo trí lý Nơi đó sinh ra từng cách từng cách đại đảo Hốn độn vạn đảo chính là từ trong đó sinh ra mà ra Thái tôn ấn nói rằng Còn có nơi như thế này Đinh nhạc sưởng sốt Vậy nếu như tiến vào cây này cái gì Hồng Mông Thiên Có phải là trứng đảo đều là tùy tùy tiện tiện Bởi vì đó là khắp nơi đại đảo A Hồng Mông Thiên xác thực tồn tại Bất quá hốn đồn bên trong tu sĩ xác thực khó Có thể chạm tới ngày một mảnh nơi khởi nguồn Ngoại trừ đại đảo cảnh vô thượng tồn tại Thái Tôn ấm nói rằng Hồng Mông Thiên Ở trong hốn đồn Có thể người biết tuyệt đối sẽ không nhiều Cách này được khen là đại đảo nơi khởi nguồn không có ai đến quá Nhưng có sở đều biết chính là cái kia đại đảo cảnh vô thượng tồn tại Nhưng là có thể thần du hồng mông thiên Dựa vào cách này tìm hiểu vô thượng đại đảo Bất quá hốn đồn bên trong đại đảo cảnh vô thượng tồn tại mới có thể có bao nhiêu Từ có hốn đồn thế giới bắt đầu toán phòng trừng cũng không có vượt quá người đứng đầu bao nhiêu. Bất mãn hai cái tay. Hơn nữa trong này. Còn bao hàm đã vẫn lạc. Lại như vô biên hốn độn hải bên trong vị kia. Đại đảo cảnh quá khó chứng. Từ cổ trí kim. Kinh tải tuyệt diễm thiên túng chi. Từ kinh thí chi tải không biết có bao nhiêu. Nhưng có thể chứng đảo nhưng là đã ít lại càng ít. Lục đảo tôn có 36 điều hồng mông đại đảo Thánh nguyên đảo tôn tay cầm 10 điều hồng mông đại đảo 10 điều hồng mông đại đảo Bọn họ đều là hoàng tuyệt vạn thế tuyệt thế đảo tôn Nhưng cuối cùng cũng đều là ở đại đảo cảnh trước kia đấm máu âm u vẫn lạc Bàn cổ đại đảo tôn tay cầm 50 điều đại đảo Thần thông khoáng cổ thức kim Ở trong hốn đồn thu bảo tuyệt luôn Nhưng vẫn là ở con đường này bên trên khổ sở giấy rua vô số năm tháng Đến nay đều là còn không nhìn thấy hy vọng Bởi vậy có thể tưởng tượng được Cái kia đại đảo cảnh có bao nhiêu khó chứng Ngày xưa, đảo tôn đã nghĩ mạnh mẽ đánh vỡ hốn đổn thiên địa sàng buộc Câu thông hồng mông thiên Nhưng cuối cùng nhưng là giã tràng xe cát Bị vị kia tự xưng hốn độn thiên người cho sát hại Thái tôn ấm nói rằng Vừa nhắc tới vị kia đại đảo cảnh vô thượng tồn tại Hắn chính là mang theo một luồng khó có thể ngột ngặt sát cơ Tại sao? Đinh nhạc không rõ Người kia tự xưng hốn độn thiên Nắm giữ hốn độn vô tận năm tháng Nhưng đất mục nát Hắn nắm giữ vô thượng quyền trưởng Không cho phép có người đánh vỡ hắn có thứ tử thế giới Muốn người nhịp thiên Đều sẽ bị xóa bỏ Thái tôn ấm phấn hận nói Đặc biệt thân là đại đảo chi tử đảo tôn môn Chứng đảo khó khăn So với những người khác đều phải gian nan vô số lần Trong này cũng có người này bố đã hạ thủ đoạn Không phải vậy vô tận 5 tháng tới nay Dùng cây gì không có một vị đảo tôn có thể chứng đảo thành Tông Một cách đa mục nát, bá đảo tàn nhấn, độc bá hốn đồn xa hỏa. Vô tận năm tháng tới nay, hắn đã hại giết rất nhiều kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế bá chủ nhưng đáng tiếc. Hắn thời kỳ cũng nhanh nên kết thúc. Rất nhanh, ta liền có thể thấy cảnh này.